Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 78 đề một đoạt mạng. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Sư đệ trưởng môn lão nhân gia đã phân phó nhất định có ẩn ý. Chúng ta là vãn bối không cần bàn luận nhiều làm gì. Chỉ cần làm tốt bổn. Phận là được. Tu sĩ ngồi hàng đầu lại lên tiếng. Hắn chắc là lão đại của sáu người này. Vâng, sư huynh Bạch diện tu sĩ vội im miệng không dám nói thêm. Tiếp tục quang cầu lại lắc lư hiện ra hình ảnh một kẻ khác thêm một. Chúc cơ khí tu sĩ tới tham gia. Lâm hiên theo sau thiếu phụ đi chừng trăm trượng. Phía trước đột nhiên. Sáng rõ hiện ra một khách phòng hình hình tròn khá rộng rãi. Tuy ở sâu trong lòng sơn cốc nhưng trên khắp vách tường có nạm đầy. Những viên giả minh châu to cỡ nắm tay nên nơi đây sáng rõ như ban Ngày, tiền bối, xin mời. Tiểu điệp dừng lại lên tiếng, lâm hiên gật đầu đem thần thức đảo qua. Trong đại sảnh, trong này đã có khoảng gần ba chục tu tiên giả đang ngồi trên các bàn. Tuy là sắc phục khác nhau nhưng tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, đam tu sĩ quay đầu nhìn lại, vẻ. Mặt không chút thân thiện, mơ hồ chức đựng định ý. Lâm Hiên thấy cảnh này trong lòng thầm lạnh nhưng vẻ ngoài không lộ dị Sắc ánh mắt của hắn đào qua lại thấy một người quen. Điền tiểu kiếm. Chỉ thấy thiếu niên kia đang vô cùng hưng phấn vấy tay với hắn. Lâm Hiên tươi cười đi tới khiến các tu sĩ khác liếc mắt. Đám người nơi. này toàn bộ trầm lặng vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ có hai người bọn họ có vẻ thân quen. Tuy nhiên khi thấy chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thì đám người lại xem. Thường quay đầu không thèm để ý. Lâm Đại ca. Không ngờ ngươi cũng tới nơi này. Thanh âm điền tiểu. Kiếm sức thân mật. Giống như Lâm Hiên là hảo bằng hữu nhiều năm chưa. Gặp của hắn. Hà hà. Cũng như nhau. Ta cũng không ngờ lại tương ngộ đạo hữu ở nơi. Này. Lâm Hiên vô cùng nồng nhiệt cười đáp. Ha ha tiểu để tới đây chỉ là muốn mở rộng tầm nhìn mà thôi. Hội giao. Dịch bên ngoài phường thì không thể sánh bằng nơi đây. Đúng lúc tiểu. để còn muốn có chút tích góp. Muốn thử vận khí xem thế nào. Điện tiểu. Kiếm gãi đầu ngại ngùng nói. Lâm Hiên có chút kinh ngạc mở miệng chẳng lẽ tu sĩ tề tụ ở nơi này. Đều là tới tham gia hội giao dịch cấp cao sao. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Tuy nhiên theo tiểu đệ biết được tham gia hội giao dịch cấp cao. Chỉ có ba trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Ba người, vậy. Lâm Hiên nhíu mày có vẻ nghĩ ngợi. Nhìn dáng vẻ của hắn điền tiểu kiếm mỉm cười đương nhiên là sẽ qua. Sang chọn mỗi lần thiên mục phái ra điều kiện khác nhau. Chỉ không biết năm nay bọn họ lại sẽ có đề mục gì mới thú vị đây. Hai người đang nói thì âm một tiếng. Cửa đá phía trước mở ra rồi một. Thân ảnh xuất hiện. Người này ước chừng hơn tứ tuần. Vận đạo bào màu vàng đỏ. May rậm mắt. To khí thế bất phàm. Tu vị đã đến chúc cơ kỳ đại viên mãn. Hắn liếc. Mắt qua toàn khách phòng rồi ôm quyền mở miệng nói. Tại hạ chu hải hoan nghênh các vị đồng đạo tới thiên mục sơn mỏi. Người đã đến nơi này. Dĩ nhiên là muốn tham hội giao dịch cấp cao của ngưng đan kỳ tiền bối Mặc dù bổn phái đã tận lực thỏa mãn yêu cầu của các vị Nhưng tu tiên giới chính là dùng thực lực mà xuất ngôn Các vị đồng đảo tham gia đều Từ phương xa đến nhưng số lượng quả thực đông đảo Để tránh các vị ngưng đan kỳ tiền bối không vừa lòng nên dựa theo quy củ bổn môn chỉ Có thể tuyển chọn ra ba vị đồng đảo may mắn mà thôi. Chu Hải nói tới đây ngừng lại một chút. Hắn đảo mắt xem phản ứng thì. Thấy chỉ có một số tu sĩ kinh ngạc. Còn lại đa số lộ vẻ thâm trầm, sớm. Biết quy củ này của Thiên Mục Sơn. Đám người khẽ xôn xao rồi im lặng. Khác thường, Tốt. Các vị đảo hữu không có gì nhỉ vậy ta sẽ đưa ra điều kiện sàng. Chọn lần này. thời khắc mấu chốt đã đến khiến vẻ mặt các tu sĩ trở nên ngưng trọng lưu ý lắng nghe chỉ một số kẻ hình như đã biết trước nên lơ đãng không thèm để ý lâm hiên tuy nhìn chăm chú phía trước nhưng thỉnh thoảng đảo qua đem phản ứng từng người thu vào chu hải lập tay phải một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một trái cây kỳ lạ to cỡ trứng ngỗng vỏ ngoài màu xanh trắng có phần giống trái lê ở tục giới ngoài một chút linh khí nhàn nhạt phát ra thì không thấy gì đặc biệt đây là một linh quả không phải là loại gì quả nghịch thiên gì mà chỉ có chút công hiệu cường thân hiện thể tuy thế chỉ có ở trong thiên mục sơn chúng ta ngoại giới tuyệt đối không có các tu sĩ phía dưới nghe mà ngạc nhiên không biết chu hải lấy ra một linh quả nằm dụng ý gì lặng lặng chờ đối phương nói tiếp Lát sau các vị đồng đạo rút thăm ngẫu nhiên chia làm ba tổ. Mỗi tổ sẽ được truyền tống đến nơi có một linh quả. Nhiệm vụ các đảo hữu chính là sở hữu được nhiều quả này. Thời gian là ba canh giờ trong mỗi tổ. Vị đảo hữu nào có nhiều mục linh quả hơn cả là được phép tham gia hội. Giao dịch cấp cao. Đương nhiên các vị đảo hữu ngoài tìm một linh quả. Cũng cần chú ý không để người khác cướp đi, nếu không cũng tính là thua. Nghe đến đây các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt trở nên vô cùng khó. Coi, lời nói của Chu Hải mặc dù uyển chuyển nhưng ý tứ vô cùng rõ. Ràng, trái quả của mình bị người khác đoạt đi vẫn tính hợp lệ. Vậy không? Phải mình cũng có thể tùy tiện cướp đoạt của người khác sao? Đây không phải hàm ý cho mọi người tự tàn sát lẫn nhau sao? Có lầm hay không chỉ là đạt được tư cách tham gia hội giao dịch chứ. Có phải tranh đoạt pháp bảo linh vật gì đâu lại phải mạo hiểm tới. Tính mạng như vậy. Mặc dù tu tiên giới đầy tinh phong huyết vũ nhưng điều kiện này thật. Sự thái quá chẳng lẽ có âm mưu gì. Lúc này với tâm cơ của Lâm Hiên mà cũng phải biến sắc. Các tu sĩ khác càng không cần phải nói ồn ào bàn tán không ngớt.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 Ai có khả năng xuất ra thì đủ tư cách tham, ra, tóm lại phương pháp rất nhiều nhưng chưa lần nào như lần này, ngầm ra. Ý cho mọi người tàn sát lẫn nhau. Nhìn thấy loạn cảnh bên dưới, vẻ mặt Chu hải vẫn như thường mở miệng. Các vị đồng đạo nếu không vừa lòng với điều kiện tệ phái thì có thể. Rời khỏi thiên mục sơn chúng ta cũng không có cứng cầu. Lời này vừa xuất âm thanh phía dưới chợt trùng xuống các tu sĩ đưa. Mắt nhìn nhau, cuối cùng ngoài vài người không đủ tin tưởng thực lực của mình rời đi thì toàn bộ rơi vào trầm lặng. Lâm Hiên thầm suy đoán trong hội giao dịch này còn có nội tình khác, chăng? Mặc dù lần này có vẻ hung hiểm nhưng với tính tình cùng thực lực của hắn, nếu không tìm được vạn tượng thảo thì không dễ rời đi. Tốt, những vị đạo hữu đã lựa chọn lưu lại xin mời bước lên giúp thăm. Chu Hải có chút khẩn trương đưa tay vỗ nhẹ vào túi chứ vật một cách đáp. Dương gỗ màu đen bắn ra. Dương này không biết là dùng vật gì chế thành. Lại có thể che thần. Thức tu sĩ phòng ngựa có người dò xét. Chu Hải nhanh chóng mở lời giải thích thêm. Dương này là làm bằng huyền âm một có tác dụng như thế nào thì vừa. Rồi các vị đã rõ. Trong này có chứa 36 ngọc bài được đánh số. Nhịp tam với số lượng 12 ngọc bài mỗi loại Các vi rút Thăm ngẫu nhiên để lựa chọn tổ Do số lượng ngọc bài lớn hơn ở tu sĩ ở Đây nên nhân số các tổ có thể khác nhau Vậy phải xem may mắn của từng vị Từ vị đảo hữu này bắt đầu Chu hải hướng về một tu sĩ có vẻ mặt khắc khổ đứng đầu hàng chỉ tay Người kia do dự một chút cũng đi tới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 Chính giữa bố trí ba cái truyền tống trận bậc trung. Các vị đạo hữu xin mời. Các tu sĩ đồng loạt đứng vào. Lâm Hiên dò xét một chút ngầm đánh giá. Tu vi từng người. Những tiếng kêu ông ông vang lên truyền tống trận bắt đầu khởi. chuyển Một vầng bạch quang trói mắt tỏa ra đám người ở trong tan. Biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trời xanh mây trắng bốn phương lau cỏ um tùm. Lâm Hiên đánh giá cảnh. Sắc trước mắt có chút mỹ lệ. Nơi này dường như là một vùng rừng núi rậm rạp. Hắn vội thần thức thả. Ra phạm vi vài dặm, không có cảm giác linh khí dao động thì tâm tình. Mới thả lỏng. Tuy từ vẻ bất thiện của Hoàng Hạc Tán Nhân hắn đã dự đoán, nhưng không. Ngờ muốn tham gia hội giao dịch cấp cao lại khó đến giường này. Tuy nhiên đã tới đây thì Lâm Hiên cũng không nghĩ ngợi nữa, đành phải. Binh đến thì tướng Cản. nước dân thì đập ngăn vậy truyền tống trận này có chút kỳ lạ đem những người trong trận ngấu nhiên truyền ra những khu vực khác nhau một linh quả hắn nhất định phải có phải nói lần này vận khí hắn cũng không tệ hắn ở tổ thứ ba gồm có 7 tu sĩ trước khi truyền tống lâm hiên đã chú ý qua tuy có 3 người cảnh giới trúc cơ hậu kỳ nhưng hắn không mấy e dè. Kiêm tu hai đại công pháp chính ma lại còn khá nhiều linh khí uy lực, khác thường, cho dù gặp phải cao thủ cảnh giới giả đan lâm hiên cũng có tự tin đối cường. Có thể nói nhiều tu sĩ như thế nhưng hắn nhìn không ra, hơn nữa có chút sợ hãi chỉ có mỗi điền tiểu kiếm. Tuy vậy điền tiểu kiếm ở tổ thứ, nhất nên tự nhiên lâm hiên không cần lo lắng. Tuy thế lâm hiên vẫn cẩn thận thả ra thần thức tiếp tục xem xét, thời Gian chỉ có 3 canh giờ Nếu để một linh quả bị người khác hái đi thì Là công giã tràng Lâm Hiên hóa thành một đảo kinh hồng bay lên bầu Trời bắt đầu tòi tung tích linh quả Nhưng vừa mới bay được vài dặm Lâm Hiên đột nhiên biến sắc vỗ vào túi Chứ vật đem một tiểu thuẫn hình tròn tế ra Oành Một tia chớp từ trên bầu trời xanh thắm giáng thẳng xuống tiểu thuẫn Tức thời diện quang bắn ra bốn phía Sắc mặt lâm hiên trở nên âm trầm. Lôi thuật. Là pháp quyết công kích bậc cao cần phải tu vị trúc cơ hậu kỳ mới có. Thể vận dụng. Không ngờ mới hành động đã gặp kẻ địch cùng cảnh giới. Thần thức lâm hiên đảo khắp chung quanh. Ánh mắt hướng xuống một tảng. Đá nhỏ cách hắn mấy trường. Không cần ẩm nấp làm chi. Các hạ còn không hiện thân chẳng lẽ chờ ta. Động thủ. Ồ. chỉ nghe một âm thanh khàn khàn ngầm chứa sự kinh ngạc la lên tảng đá kia lắc lư rồi biến đổi ra một tu sĩ trung niên gầy đét có khuôn mặt khắc khổ chính là tu sĩ đầu tiên rút thăm đừng xem hắn tướng mạo xấu xí nhưng tu vị không tầm thường là trúc cơ hậu kỳ tiểu tử ngươi làm sao phát hiện được ta trên mặt trung niên tu sĩ tràn đầy gì sắc hắn vốn ở nơi này ôm cây đợi thỏ làm bỏ ngựa rình bắt ve nhưng không ngờ lôi thuật bị đối phương đỡ được mà ngay cả hóa hình phù đắt giá cũng bị đối phương nhìn thấu lúc này hắn vừa sợ vừa giận không ngờ đối phương chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nho nhỏ ngươi sao có thể khám hóa hình phù của ta bên trong phong ấm là địa giai sơ cấp pháp thuật địa giai sơ cấp pháp thuật lâm hiên khẽ nhíu chân mày Mấy chục năm trước hắn vẫn là một linh. Động kỳ đệ tử nhỏ nhoi khi luyện thành băng châm thuật thì cao hứng. Vô cùng bởi vì uy lực của nó có thể so sánh với pháp thuật bậc cao. Lúc đó hắn cho rằng pháp thuật chỉ có sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba Loại với lại chỉ có linh động kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ mới dùng đến. Còn kim đan cao thủ bởi vì có pháp bảo nên khinh thường pháp thuật. Về sau trúc cơ thành công khi nghiên cứu ngọc giản có chứa cửa thiên. Huyền công hắn mới biết nhận thức khi trước là sai lầm. Pháp thuật đối với tu sĩ là thần thông thực dụng nhất công kích hay. Phòng ngự đều vô cùng thuận tiện y chỉ cần điều động linh lực bản. Thân là có thể phát ra. Đạo học này cực kỳ uyên thâm sao chỉ đến trúc cơ kỳ đã dừng. Đừng nói ngưng đan kỳ tu sĩ mà cả những nguyên anh kỳ lão quái trong truyền. Thuyết cũng thường dùng pháp thuật hỗ trợ cho pháp bảo Pháp thuật tự nhiên không chỉ có ba loại mà chính xác chia thành thiên. Địa nhân ba phẩm bậc, mỗi một bậc lại chia làm sơ cấp, trung cấp cùng. Cao cấp tổng cộng là 9 cấp độ. Linh động kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng nhân giai pháp thuật, ngưng. Đan kỳ cao thủ cùng nguyên anh kỳ lão quái thi triển địa giai pháp, thuật. Như vậy thì lục phù cũng được phân cấp theo pháp thuật như thế, lâm. Hiên từng sử nhiều loại lục phù nhưng chỉ là nhân giai phù, lợi hại hơn là địa giai phù và thiên giai phù. Chế tạo địa giai phù vốn vô cùng khó khăn tiêu tốn rất nhiều tài liệu. Trân Quý mới đem phong ấn pháp thuật của các cao thủ ở trong. Mỗi lần nó xuất hiện có thể dẫn tới tu sĩ cấp thấp tranh đoạt quyết liệt còn thiên giai phù thì chỉ có trong truyền thuyết. Trung niên khắc khổ này vừa rồi biến thành tảng đá là sử dụng hóa hình. Thuật, một loại địa giai sơ cấp pháp thuật do ngưng đan kỳ cao thủ chế. Ra, do vậy cũng chỉ có ngưng đan kỳ cao thủ mới có thể khám phá. Tiểu, tử này sao thể? Trên mặt lâm hiên hiện lên sát khí, đương nhiên không trả lời đối. Phương, vừa rồi là hắn cẩn trọng quan sát mà thôi. Do thần thức của... Hắn hiện có thể sánh với ngưng đan sơ kỳ cao thủ nên mới phát hiện. Được. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi a Ở tình huống không đề phòng lại ở gần thì nếu đối phương sử dụng lôi. Thuật. Cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương. Tiểu tử không muốn nói cũng được. Gặp đại gia ta thì mạng ngươi không. Được rồi. Trung niên khắc khổ lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Lâm Hiên nhìn thấu hóa hình. thuật khiến hắn có chút ấy kỳ nhưng đối phương chỉ là chút cơ sơ kỳ thì sát diệt hẳn dễ như trở bàn tay đối phương tới tham gia hội giao dịch tinh thạch bảo vật trên người chắc chắn không ít a trên mặt trung niên tu sĩ hiện vẻ bạo ngược mở to miệng phun ra một thanh phi kiếm màu bạc là cực phẩm linh khí không hổ là chút cơ hậu kỳ cao thủ bảo vật có chút bất phàm hình Dạng thanh kiếm cũng có chút quái dị, giống như một con linh xà ốn éo. Không ngừng trên bầu trời. Đi, khắc khổ trung niên khẽ quát một tiếng, ngay lập tức hóa thành phi. Kiếm một đạo sáng bạc gào thét bắn tới Lâm Hiên. Đối mặt công kích Lâm Hiên không chút bối rối. Nhẹ nhàng vung tay. Trái tiểu thuẫn từ đỉnh đầu chuyển qua chắn trước người. Pháp lực rót. Vào tiểu thuẫn quay tròn trở nên to đến hơn trưởng đem toàn bộ thân. Thể hắn chắn vào trong. Có điều trên mặt trung niên hiện vẻ cười lạnh lùng. Nhìn lâm hiên như. Lơ đang nhìn một kẻ sắp chết. Trong trước mắt đảo sáng bạc đã phi đến trước mặt linh thuẫn nhưng. Không trực tiếp công kích mà như có thông linh bay vòng qua tập kích. Lâm hiên ngược từ phía sau. Lần đầu giao chiến đối phương nào biết vượt xà kiếm này ảng diệu như. Vậy đây là chính là một khí linh bên trong chứa tinh hồn yêu thú nó. Có thể tự tập kích vào chỗ yếu hại khiến đối phương trở tay không kịp. Nhờ nó đã không ít tu sĩ tu vị cao thâm chết dưới tay trung niên. Vụ một tiếng mắt thấy rượu xà kiếm muốn cắm trên người lâm hiên thì đột. nhiên một vùng xương vụ dày đặc tuôn ra đem thân hình hắn bọc vào. Ơ! Trung niên bất ngờ nhìn qua xương vụ này có cảm giác âm vụ khí ý. Nghĩ của hắn còn chưa chuyển thì rượu xà kiếm cũng đã bay vào bên. Trong... Còn cố làm ra cái gì mê hoặc Trung niên khắc khổ thầm hừ lạnh. Chỉ dựa vào một chút thủ thuật che. Mắt muốn tránh né công kích của hắn sao. Đừng hòng tuyển xà kiếm này có. Thể phá vỡ cấm chế thông thường. Song khói miệng đang cười lạnh lùng của hắn rất nhanh trở nên gượng. Gạo. Tuyển xà kiếm bay vào xương dày đặc giống như ném đá xuống giếng sâu. Không có một chút phản hồi. Trên trán trung niên lấm tấm mồ hôi mơ hồ. Có cảm giác không ổn lập tức hai tay liên tục bắt quyết nhưng vẻ mặt. Ngày càng khó coi. Liên hệ giữa thần thức với rượu xà kiếm của hắn đã. Không còn. Làm sao có thể. Đối phương chỉ là một chút cơ sơ kỳ tiểu tử. Sao lại có thực lực cỡ. Này. Trung niên đang còn hoảng sợ thì sự tình phát sinh trước mắt khiến hắn. Không thể tin nổi. Âm ầm sương vụ cuồn cuộn tan đi. Chỉ thấy thân ảnh lâm hiên không chút. Thương tổn hiện ra. Bên cạnh hắn có một con lệ dụng hung áp cao tới mấy. Trượng do xương vụ biến ảng thành. Tưởng xà kiếm đang bị lệ dụng cầm ở. Trong tay. Chỉ thấy khí linh chớp chớp ra điện quang màu lam rãy rua. Không ngừng nhưng không thể thoát nổi. Sắc mặt lâm hiên Ung dung nhìn thoáng qua trung niên nói vô vơ phi. Kiếm này ta muốn thu vào. Lập tức hắn đưa tay phải ra phát ra một tầng sáng màu xanh nhạt bao Phủ lấy ruộng xà kiếm Lệ ruột do xương vụ biến ảo thành thì tiêu tan đi